chương chín mươi bốn g u y ê n lai ta là ác độc nữ phụ hai ta cùng tàu tử cùng nhau đi quý nhuế mở miệng nói bình thường ở thời điểm chiến đấu nàng cũng là bị bảo hộ cái kia không phải nói một hệ dị n à n g không có sức chiến đấu mà là nàng năng lực cá nhân làm cho bọn họ sẽ không lựa chọn nàng đi nên chiến thời khinh khinh lắc đầu nói quý nhuế ngươi cũng nghỉ ngơi tất cả mọi người đi nghỉ ngơi ta biết các ngươi không hiểu mà ta tổng cảm thấy các ngươi lần này mục đích không bình thường nơi đó đã là nghiên cứu sở các ngươi làm sao mà biết không có khác quái vật hoặc là nói có chút điên cuồng khoa học ra càng thêm điên cuồng đem chính mình trở thành thí nghiệm phẩm đâu kia hắn trưởng thành đến bây giờ thực lực tuyệt đối không đơn giản quý nhuế nhữ mi nàng muốn nói thời khinh khinh có phải hay không đối nghiên cứu khoa học nhân viên có cái gì hiểu lầm nhưng liều y y y hải mã giơ tay động tác như vậy theo bọn họ có chút ngộng phản ứng đi lại sau lại cảm thấy đáng yêu quả nhiên là một đứa trẻ lên tiếng thế nhưng còn nhấc tay liệu y y y hề vội vàng nói có có chúng ta trong căn cứ cái kiêng ưu kiến bân liền điên cổng thực lấy người sống làm thí nghiệm nghiên cứu dị năng cái gì nhà hắn trụ khoảng cách nhà chúng ta không rất xa cho nên chung quanh rất nhiều người đều truyền tin tức này đương thời ta cũng không tin sau này ca ca ta mang ta vụng trộm nhìn hơn nữa dặn ta tuyệt đối không muốn cùng hắn người như vậy tiếp cận đừng n g nạ n h ư mày cho nên ngươi t ả i đem yến dương đưa cho hắn liêu y y để nghẹn trụ khuôn mặt nhỏ nhắn nhi l ó t đỏ không yên nói xong ta ta k h u k h u được rồi ta chính là chứng tối h ta chính là không nghĩ nhường nàng tốt hơn rõ ràng là hắn ca ca có cơ hội thoát khỏi như vậy khốn cảnh còn cố ý không giải quyết điệu kia hai cái tang thi thanh â m theo thấp đến cao lại đến thấp có thể thấy được là trải qua thế nào tâm lý dối dám lịch trình đừng n g nạ nhịn cười ý mặt không biểu cảm nói n g ư ờ i thế nào không nói là n g ư ờ i cái kia bằng hưu xuẩn thấy không do thực thiện giả nhân giả nghĩa liều y ưu ý y h y nhìn về phía đường lễ nạ rất muốn phản bác vài câu nhưng là vương thanh hòa thực hiện quả thật thực xuẩn ở vương thanh hòa chính mình xem ra là vì người trong lòng hy sinh tử vong theo nàng còn lại là xuẩn thấu liều y ưu ý y viết viết cái miệng nhỏ nhắn n h ì ta cũng xuẩn thích thượng như vậy cái ngu xuẩn làm hại nàng cùng ca ca vì hắn báo thù rơi vào hiện tại như vậy kết cục nàng cũng thực ủy khuất được rồi ha ha ha đường nghệ nạ thật sự nhịn không được thân thủ xoa xoa liều y liều y l i a u đầu ngươi thế nào như vậy đáng yêu rõ ràng thực kiên định chính mình lập trường kết quả bị như vậy một phản hỏi ngược lại t r ộ t dạ đi lên quý nhuế cũng là buồn cười bất quá vẫn là rất yêu kỳ ngươi vì sao luôn luôn cầm lấy h ế n dương không tha chẳng lẽ ngươi ghen tị nàng liều y l l i ề phủ nhận ta không có ta chính là cảm thấy ta đánh không lại h ế n thần quả hồng n h ạ t nhuyễn miết đừng lệ nạ xoa bóp liêu y y hề mặt thật sự là cái tiểu đáng yêu còn quả hồng n h ạ t nhuyễn miết kết quả không tạo thành đem chính mình biến thành như vậy trong lòng phỏng chừng cũng là hối hận đi thời khinh khinh so với liêu y y hề nhìn vấn đề càng thêm khách quan không phải như thế đi trong lòng ngươi có cái thanh âm nói cho ngươi như vậy đối yến dương l i ê u y yi hề đồng tử hơi co lại thân tỉ ngươi làm sao mà biết tuy rằng nàng thực tùy hứng từ nhỏ bị ca ca nung ô chiều lớn lên nhưng cũng không có như vậy ác độc qua chỉ có đối mặt tiến dương thời điểm nàng hội khống chế không được chính mình đem chính mình ác độc liền chính mình đều không biết thời khinh khinh vẻ mặt ta là cao nhân bộ dáng theo liều y l y, y quả thực cao lớn thượng liêu y l y, y, y hùng ôm lấy thời khinh khinh thân tỷ ngươi rất hiểu biết ta nhẹ nhàng phát âm hỏa thân thân không sai biết lắm nhẹ nhàng tỷ kêu phiền thoái cho nên nàng trực tiếp kêu nàng thân tỷ không cvpl lì đấy không